tràng khẽ mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo và nhẫn nại, bởi chàng đã nghe thấy có tiếng người đang nói, tiếng của một người con gái. Giọng nói ấy cho dù là trăm vạn năm sau, dù ở bất kể thế giới nào, thì chàng vẫn có thể nhận ra được. Đó chính là giọng nói của tiêu Vận Đình. Tiếp đó giọng nói của ma báo đang vô công cất lên, gọi hai hắn tử kia đến. Rồi ba người khiêng mấy cái giường thật là nặng nề tiến ra phía trước, đi xa dần. Từ trong gian nhà ấy, có một tiếng than thở đau buồn cất lên. Tiếng khóc ấy, trước đây chàng đã từng nghe. Chàng đã thử hương vị ngọt ngào và hơi ấm của những giọt nước mắt ấy. Nhưng mà tính chất của nó, nội dung của nó hoàn toàn khác nhau. Sở vân nhẹ nhẹ lướt đến phía trước ngôi nhà ấy, nhìn thấy cánh cửa chỉ khép một nửa. Chàng nhìn thấy bên trong đồ đạc sang trọng, nhưng thuộc thời cổ, bàn lớn ghế cao, toát lên không khí lạnh lẽo nặng nề. Chàng đẩy nhẹ cánh cửa lướt vào nhanh như là làn gió Sở vân nhìn thấy ở góc phòng Có năm sáu chiếc hòm gỗ đã mở nắp Bên trong trống rỗng Một tấm thân yêu điệu Đang cầm chiếc khăn tờ hồng Lau nước mắt Bên cạnh là ngọn đèn leo lét Chiếu lên khuôn mặt nhìn nghiêng của nàng Vừa kiều diễm vừa thề lương. Sở vân cài chặt cửa Như là đứng trước một giấc mộng trang lướt tới sát bên người con gái ấy mặc cho trong lòng vô cùng chùa xót, Sở Vân vẫn lạnh lùng hỏi: Sao? Có đau xót lắm phải không? Nghe tiếng người hỏi, Tiêu Vận Đình lúc ấy mới giật mình, biết là có người lạ vào phòng, nàng vội vàng giấu đi những giọt nước mắt, cố nở một nụ cười. Nhưng vừa nhìn thấy Sở Vân, nét mặt lạnh lùng, căm phẫn, giận hờn, chùa xót, đang chiếu tia mắt sáng rực vào nàng, thì nàng cảm thấy như là có một tiếng sét nổ bên tai mắt hoa lên, máu như đồng lại, mặt tái xám, môi du lên bần bật, hai mắt nàng trợn tròn xẹo, kinh hãi nhìn Sở Vân. Sở Vân lạnh lùng lùi về sau một bước nói: sau Tiêu Vận Định, ngươi không còn dũng khí để mà kêu cứu nữa? Như là bị rắn độc cắn phải, hai tay của nàng đưa lên che mặt, run dày, đôi môi lắp bắp thốt lên một tiếng như là nhìn thấy quỷ dữ." Như là nhìn thấy diêm là địa ngục Nhìn thấy truy hồn xứ giả Sở vân đứng vào chỗ ánh đèn không chiếu tới Cất giọng lạnh lùng như là tiếng ma kêu nói Người còn nhớ ngày cưới của chúng ta không? Người còn nhớ chúng ta đã thề hại Minh Sơn Như thế nào hay không? Ta biết Người không thể nào quên được Người cha có mái tóc bạc của ta Mỉm cười nhìn người Thắp đai long hạc phượng quán Tiêu vận định Người đã sống thật lợn đẹp đẽ, cuộc sống đã cho người quá nhiều hạnh phúc. Nhưng mà vì sao người lại có một tấm lòng thầm độc như vậy? Nếu như mà trước lúc mà ta ốm đau, người thay ta đổi dạ yêu người khác, thì người vẫn có thể nói thẳng với ta. Người biết ta sẽ cho người đi. Vì sao người lại táng tận lương tâm, sát tuyệt tận hủy đời ta, giết cả người cha đáng thương của ta? Vì sao? Vì sự dầm đáng hư bình vô sĩ hư Trái tim của người Được làm bằng thứ gì Khuôn mặt của người do vật gì tạo nên Người là đồ xúc sinh Là con rắn độc Là đồ vô nhân tính, vô lương tâm Sở vân nói mà hai mắt đỏ rực lên như là tué máu Mặt chàng tái đi Môi run run Hai bàn tay nắm chặt cũng run lên Tiêu vận đình từ từ ngẩn đầu lên giọng hoang loạn nói Vân ca, huynh, huynh nghe muội nói. Huynh không thể không nghĩ cho muội <cười> Hiểu cho người, kẻ đã phụ chồng bội phủ Đồng mưu giết chết bố chồng, dâm ác hoang đàn. Được, được lắm. Người nói đi. Ta muốn xem, kẻ bất nhân bất nghĩa, bất hiếu, bất trùng, bất tín. Có gì để mà nói. Người nói hết đi. Vân ca, lúc mà huynh bị bệnh, Bạch Vũ công tử Thiệu Ngọc có đến thăm nhiều lần. Huynh chỉ biết một đôi lần thôi, nhưng huynh không biết, lúc đó, lúc còn trẻ, hai chúng tôi đã biết nhau. Huynh biết tình cảm của muội hơi yếu đuối. Lúc ấy vì huynh ốm đầu, muội cảm thấy trong lòng trống trải. Muội là người con gái cần có sự an ủi về tinh thần. Muội không chịu đựng nổi cảnh lạnh lẽo. Còn huynh, lúc ấy suốt ngày nằm mê man trên giường, đến một câu cũng không nói với muội. Thế là Thiệu Ngọc thừa cơ nhảy vào, "Con ngươi thì thỏa lòng mong ước. Hừ, cứ như người nói, những đứa đàn bà dâm đãng trên đời này đều có thể dùng lý do đó để mà rửa sạch tội lỗi của chúng. Đều có thể dùng cách ấy để chứng minh sự quang minh chính đại của chúng. Hừ, nếu thế thì có còn là thế giới loài người hay không? Đã thế thì có khác gì là loài súc sinh súc vật?" "Ngươi đừng nói nữa." Tiêu Vận Định, "Sự thật Đã nói lên tất cả. Vì sự thông dâm của mình. Mà người đã hủy diệt gia đình ta. Giết hết mọi người thân của ta. Không. Không. Muội không làm. Muội không làm vậy. Mà chính là Thiệu Ngọc đã làm. Sau lần đầu có lỗi với Huỳnh. Muội hối hận lắm. Nhưng hắn đã cướng bức Muội. Hãm hiếp Muội. Muội sợ Huỳnh biết. Muội sợ Huỳnh trả thù. ruồng bỏ. Sở vân Muội một lòng yêu Huỳnh. Trước khi lấy Huỳnh sau khi lấy huỳnh và cho đến hôm nay vẫn không hề thay đổi vẫn một lòng yêu huỳnh muội chỉ lỡ chỉ vô tình mà xa cờ muội hối hận vô cùng nếu thế vì sao người lại đi theo nó muội không muốn đi theo hắn muội đã từ lâu muốn giải xa hắn nhưng mà hắn đã giết cha sự đã rồi muội sợ huỳnh trả thù muội lại không có cách nào để mà đi đành phải đi theo hắn vì sao cha ta bị giết nguyên nhân vì đầu vì người chính là vì người không Huynh không thể trách muội muội không biết vì sao hắn lại làm vậy ngay cả việc cử người đi giết huỳnh muội cũng không biết mãi đến khi sự việc đã xong hắn nói cho muội biết sau khi người biết người vẫn đi theo hắn vẫn ái ân cùng hắn vẫn để thỏa mãn dục vọng trên tấm thân của người và còn đòi hỏi hắn phải thỏa mãn dục vọng của người nữa mà, hừ, đồ dầm đáng, đồ hạ lưu. Tiêu Vận Đỉnh, cái con dầm phụ kia, ngươi phải chết. đúng, muội thật đáng chết, đáng chết từ lâu rồi. nhưng muội cố sống để nói cho huynh biết tất cả, nếu không thì muội chết sẽ không nhắm mắt được. đủ rồi, nếu ta chết trên cửa sông Hoàng Hà thì làm sao người còn nói cho ta biết được? Lúc ấy người vẫn cứ ân ái, ăn ở về hắn như là một đôi vợ chồng chính thức như vậy. Có ai hay, và người cũng chẳng phải ăn năn gì, chỉ là có thỏa mãn dục vọng của người mà thôi. Đủ lắm rồi, màn kịch mà người diễn đến đây đã kết thúc rồi. Tiêu Vận Đình du lên bàn bật, quỳ xuống ôm lấy chân Sở Vân. "Vân ca, huynh giết muội thật hay sao? Huynh không thấy thương hại muội hay sao?" ta không thể tha thứ cho người, ta cũng không thể tự tay giết người được, bởi vì cái chết của cha ta, ta đòi người phải trả nợ máu, nhưng vì ta đã từng yêu người tha thiết, nên ta không thể nhẫn tâm tự tay giết người được. Tiêu Vận Đỉnh chỉ có một cách duy nhất, là người hãy tự kết liễu đời người đi. Từ từ Tiêu Vận Đình đứng lên, bước về phía trước một bước, sống sượng nói. Vân Ca, huynh. Trước giờ ly biệt, huynh hôn người vợ của huynh một cái đi. Không, <cười> giờ bẩn lắm, ta không thể nào làm được. Hãy hiểu cho ta. Trong đời ta, ta không thể hôn lên đôi môi của người con gái đã từng để người đàn ông khác hồn quả. Được, Vân Ca. Muội sẽ làm theo lời huynh. Chỉ cầu mong sau khi muội chết, trên bia mộ muội, huynh vẫn khắc tên đó muội là vợ của Huỳnh. Không, bởi vì người thật sự không phải là vợ ta. Làm điều đó chả có ý nghĩa gì. Tiêu Vân Đình lảo đảo bước đến chiếc bàn to ở phía trước, lôi hộp bàn ra, cầm lấy một lưỡi chủy thủ sắc nhọn, nhìn lên lưỡi đào lấp lánh, đôi mắt thất thần. Bỗng sở vân kêu lên. Đừng làm hại khuôn mặt diễm lệ ấy. Cảm ơn Huỳnh. Tiêu Vân Đình ngước đôi mắt dàn ruộn nước mắt nhìn Sở Vân cười. Nụ cười mê hồn khiến cho máu chàng như là muốn nóng lên. Nhưng Sở Vân cố gắng quay đi chỗ khác, lạnh lùng nói. Không cần khách khí, ra tay đi. Hẹn ngày tái ngộ. Nếu có kiếp sau, Muội hy vọng vẫn được làm vợ huỳnh. Lúc ấy, Muội sẽ không sai phạm lần nữa, dù một tí cũng không. Sở Vân cố nén những giọt nước mắt, quay mặt đi. Tiêu vận đình từ từ nhắm mắt lại, đưa lưỡi trùy thủ ngay trái tim của mình. Nàng cố gắng tránh làm hại gương mặt theo lời của sở vân, cầm mạnh xuống. Thế là lưỡi dao xuyên qua lớp áo vải lụa. Dầm một tiếng, tiếp theo là những tiếng rào rào. Cánh cửa sổ của gian nhà đã bị phá vỡ, mười mấy bóng người lao vào. Sở vân không hề biến sắc, khẽ cười một tiếng. Thân hình bỗng lao tới, ánh hàn quang lóe lên như là tia chớp. Năm tên hán tử chưa kịp kêu lên một tiếng Trong đó có vài chiếc đầu bắn vào tường Rơi xuống lăn lông lốc Sở vân nhìn thấy phía bên Có một bóng mũ lông đỏ lấp lánh Và một luồng khí lạnh bắn vào hồng tràng Liền đó Có hai lão già một béo một gầy Dị dạng lao bổ vào Sở vân thân hình đứng nguyên vị trí Khổ tâm hắc long kiếm Quét lên như là sóng cồn Đánh văng mũi kiếm trích ở bên hồng Rồi vòng lại Xa xuống cánh tay của lão già to béo một đường dài mấy tấc, tué máu. Hai lão già gầy béo ấy là huynh đệ Đàm Quyền Đàm Lực, có hiệu là Tứ Thủy Song Hàn. Con kẻ mũ lông đỏ, chính là Hồng Vũ Công Tử Thiệu Bình. Tuy bị thương, nhưng mà Đàm Quyền như là không để ý đến, vùng trường dáng về phía sở vân. Chàng mỉm cười, vẽ thanh kiếm thành một đường tròn lớn, lập tức giữa vòng tròn lấp lánh ấy là muôn vàn những đóa hàn quang chụp xuống tứ thủy sông hàn trường trái vận đủ nội lực không thấy rõ vị trí đây về phía thiệu bình chiêu thức vừa xuất chàng đã lách qua ba bước liếc mắt về phía góc bàn thì không thấy tung tích gì của tiêu vận đình đầu chỉ thấy trên nền nhà là một lưỡi chủy thủ nhuộm máu sở vân giật mình trong chớp mắt đã đánh bật hồng vũ công tử và tứ thủy sông hàn bật ra khỏi nhà. Sở vân bắn người qua cửa, trong không chung đào một vòng rồi đáp xuống mặt đất. Trên đường chàng vừa bay qua, đã có bốn mạng người nằm dài trên mặt đất. Ngoài sân, Tứ thủy Song Hàn và Hồng Vũ Công Tử đứng kế nhau. Thanh Vũ Công Tử thiệu tính và một lão nhân thấp bé đứng một phía. Mạ báo đằng võ công, xuất lĩnh hơn 20 đại hán đã trán ở phía trước. Còn đồ màu song hào thì sát khí đằng nằng, chăm chú nhìn vào sở vân. Vừa căm tức vừa ngượng ngùng Sở vân nhìn họ cười một nụ cười quái lạ Rồi cung tay thì lễ nói Nhị vị lão huynh, Đoạn trường tiểu qua lờ ngọn tuyệt Chỉ có điều giấc mộng không được đẹp lắm Cho nên tài hạ phải tỉnh dậy hơi sớm Đến nỗi phải đi sát gót hai vị đến đây Vì uh, sợ số vàng bạc châu báu kìa Hai vị không đủ sức đem đi Sở phi uh, uh, Sở vân Người uh, giả hoạt vô cùng Không thể ngờ được, ngươi lại qua mặt nổi huynh đại chúng ta. Được, được lắm. Thì cũng đúng như là lời Nhi Vị đã nói, núi cao còn có núi cao hơn. Thiệu Bình, đêm nay huyền lăng viện cũng sẽ cùng chung số vận với Bách Giác Bào. Chỉ có điều khác là không một kẻ nào thoát khỏi huyền lăng viện mà thôi. Sở vận, ngươi chớ có mà khoác lát. Ta thừa biết ngươi chỉ có một mình. Cho dù người có ba đầu sáu tay đi nữa thì bốn công tử tin rằng người không thể nào đứng vững được trước những người này liên thủ với nhau. <cười> Nếu ta sợ ta đã không đến. Nếu ta đã đến tức là ta không sợ. Không chỉ ta không coi các người vào đáng nửa con mắt mà bất kể ai trong kim điều mình cũng không coi các người ra gì. Sở vân rung rung thành khổ tâm hắc lòng khẽo hú lên một tiếng lành lành rồi lạnh lùng nói. Không nhiều lời nữa. Các vị, ai vào trước đây? Lúc ấy không khí lặng xuống đến giận người. Hồng Vũ Công Tử ra mặt giật giật, đưa mắt nhìn xung quanh, gật đầu ra hiệu. Lập tức mấy mươi con người huy động binh khí dày trời kín đất, gầm lên như là điền, chuẩn bị lao vào sở vân. Sở vân ngừng mặt nhìn trời, trang nghiêm nói. Nếu như huyết kiều có thể trả, đại địch bị tiêu diệt, thì mai sau ta sẽ không dùng hai cánh tay nhuốm máu nữa. Nhưng trước mắt, khi mà địch quần trừ tiêu diệt, nếu như còn phải khai đại sát giới, thì xin trời cao hiểu cho ta, mờ tha thứ cho ta. Rồi sở vân nhắm mắt lại, hít một hơi dài chân khí, dịch chuyển bộ vị. Khổ tâm hắc long bỗng lóe lên như là một áng cầu vòng, đảo lộn. Ánh bạc tầng tầng lớp lớp hắt về phía sau, lập tức đánh bật thành vũ công tử và lão nhân nọ lùi ra sau bảy bước, Tứ Thủy song Hàn và Hồng Vũ Công Tử múa đào lao tới, mà báo Đảng Võ Công múa tít báo đầu song quái, cùng với Thành Vũ Công Tử và Lão Nhân kia, từ hai phương vị khác nhau liều mạng sông đến. Sáu cao thủ nọ hợp công sông đến, nhưng không thể không lùi tué ra các ngà, vì áp lực sấm sét của kiếm khí sở vần. Rồi thân hình của chàng bỗng đảo lộn, quay tít mũi kiếm đi trước, thân hình như là theo sau, như là một mũi khoan thép xuyên thủng đến đầu màu song hào. Là thần kiếm hợp nhất. Kim giáp sĩ buồn miệng kêu lên rồi cùng ngân giáp sĩ vọt sang hai bên. Lập tức, một sợi dây xích ánh vàng lấp lánh bay vút tới. Úy chỉ nghiêm lập tức tung ra chín cước 12 trường. Mũi khoan thép xoắn tít với ánh hào quang lấp lánh bỗng hơi mở rộng vòng quang, mở rộng phạm vi công kích. Cứ theo phương hướng cũ lao xuống như là ánh chớp. Kim giáp sĩ rú lên nhảy vội ra xa. Sợi xích sắt của hắn bị chặt bay đi mất, còn những ngọn màu của ngân giáp sĩ bị đánh bay đi tứ tung. Theo tiếng hồ sung trận của Thiệu Bình, cả sáu cao thủ ấy cùng gầm lên múa tít binh khí đâm chém như là mưa xa gió cuốn vào sở vần. Ngọn hắc chùy của kim giáp sĩ cùng với sợi xích thép bay lộn gầm giít lao bổ tới như là sấm sét. Lưỡi khảm đào của ngân giáp sĩ như là những cơn mưa bạc lấp lánh ào ảo chụp xuống. Thân hình của sở vân vẫn cuốn xoáy theo thanh kiếm, muôn ngàn đá hoa hàn quang bao phủ không gian, cuốn lấy binh khí của đối phương, trước sau trên dưới đẩy uy lực. Cả hai phía đều là những cao thủ, cho nên chiêu thức thi triển cực kỳ lợi hại, nhanh không thể nào tường. Lưỡi kiếm của sở vân vừa chặt lìa song trường của một địch thủ thì đã bắn muôn ngàn tử khí về phía thiệu tính. Đồng thời, thân hình của chàng đã lướt ra phía xa hơn sáu thước. Lão già đi sát với Thiệu Tĩnh, bị chém đứt đôi tay vừa khuỵu xuống, thì có mấy đại hắn đến đỡ lão già xà như là khiêng một xác chết. Vừa ra khỏi vòng vây thì lưỡi kiếm của Sở Vân lại như là một con sóng bạc cuồn cuộn cuốn tới. Chỉ trong chớp mắt, đầu của lão nhân nọ và bốn hán tử khiêng lão đã bay tít ra ngoài cao ba trượng. Rồi lưỡi kiếm ấy lại bắn đến thành trường kiếm của Thiệu Bình, bật sang nghe choang một tiếng, đồng thời mượn đà rồi bật lại chữa vào ngực của đằng vô công, không đầy bà tấc. Đằng vô công vừa lăn người ra xa để tránh, thì khổ tâm hắc long kiếm của sở vân đã chặn đứng hắc chùy xích thép và khảm đào của song giáp sĩ. Một thanh trường kiếm mỏng manh, một chàng trai trẻ ngoài 20 tuổi, tung hành giữa tám vị cao thủ như là dòng thiêng giữa sóng, quạp giữ giữa bầy dề, đánh cho cường địch thất điên bát đảo, máu chảy thịt rơi. Đáp lại những tiếng hồ sung trận liều mạng của Thiệu Bình là những đường kiếm chí mạng của Sở Vân và lời chàng danh dọt đáp lại. Nào, hãy lao vào đây mà giết ta. Các người sẽ biết thế nào là đau khổ. Rút lời Sở Vân lại tung về phía đối phương, mỗi người bảy trường kiếm như là sấm sét rồi lại quần mình tung đến công kích song giáp sĩ như là một trận cuồng phòng. Kim giáp sĩ mồm kêu chùy trùy, trùy, liên tiếp dáng quả chỉ đèn thùy đầy gai nhọn. Như là những quả núi nhỏ, âm âm vào phía sở vân Còn ngân giáp sĩ thì luôn luôn di động Nhảy lộn như khỉ, chợt biến chợt hiện Xuất chiều vô cùng nhanh nhẹn Biến thành khảm đào thành những thanh đường kiếm hiểm hóc ghê người Đó là cô Quang Kiếm Pháp đồ Mâu Song Hào là những cao thủ tuyệt đình võ lâm Tuy đã một lần thất bại Nhưng mà chưa chịu phục Họ không tin rằng Trên đời này lại có một ai chống nổi thế trận liên thủ của họ Nhưng lần này, còn hơn lần trước, họ kinh hãi rụng rời, trước võ công không sao tưởng tượng nổi của sở vân. Bởi lần này, Minh Trang đã đưa 8 cao thủ hạng nhất võ lầm, trong đó có cả đồ màu song hào vào thế bị động. Trận đấu đã qua hơn 50 hiệp. Trong 30 hiệp sau, thì Thanh Vũ Công Tử bị thương ở cánh tay, vạt áo trước ngực của đàm lực đã bị chặt bay mất. Còn 20 chiều trước, thì huyết trưởng Vân Phong đã mất mạng. Ngay cả Kim Giáp Sĩ cũng cảm thấy áp lực càng ngày đè nặng liền thần lão. Lão vừa đánh vừa dựa vào ngân Giáp Sĩ tìm cách thủ thắng. Ai cũng hiểu, dù Sở Vân Võ Công có cao hơn nữa thì một mình đối với 8 tuyệt đại cao thủ như vậy, trong một thời gian ngắn không cách gì có thể thắng được họ. Thiệu Bình là kẻ vô cùng giàu hoạt, vừa né tránh vừa nhìn quanh cố ý nói: "Sở Vân Lần này cũng đến thế mà thôi, người còn đủ sức kéo dài đến bao giờ. Nhưng sở vân thừa hiểu Thiệu Bình muốn kích nộ chàng, để chàng sơ xuất, tìm cách thay đổi cục diện trận đấu, nên chàng đâu có bị mắc mưu gian của hắn. Thế là kiếm thế của sở vân lại càng kín đáo, càng tinh vi, càng huyền ảo, vô tận vô tuyệt, thi triển từng màu từng lớp, những đám hàn quang bao phủ quanh người chàng và công kích đối phương. Vũ khí của hai bên va vào nhau vang rèn không gian, những đám lửa bắn ra sáng rực cả một khoảng trời đêm. Giữa lúc mà mọi người đang chăm chú, đem hết tuyệt nghệ ra để mà tiêu diệt đối phương, thì giữa màn đêm bao la bỗng vang lên một tiếng hú ngân dài lành lành. Đồ mô song hào đưa mắt nhìn nhau tỏ ý kinh ngạc, không hiểu điều gì sẽ xảy ra. Nhưng hồng vũ công tử Thiệu Bình thì không thể không lạnh người khi mà nghe thấy tiếng hú ngân dài không dứt ấy. Bởi tiếng hú ấy cũng đã cất lên như thế Trong cái đêm thiêu hủy bách giác bào Sở vân nhìn rõ thế trận của đối phương Có phần rối loạn Chàng lại càng gia tăng áp lực Vừa đánh vừa lạnh lùng nói Đó là quỷ khốc thị Thưa các vị Người của ta cũng đã đến rồi Tức là trận đấu này Sắp có những thay đổi tình thế rồi đấy Kim giáp sĩ dùng mình Đưa mắt ra hiệu cho ngân giáp sĩ Có liệu bề trốn chạy Chẳng chạy là chết Chỉ còn mạng sống, nhưng mà là kiếp sống thừa, đề hèn, nhục nhã. Ngân giáp sĩ khẽ lắc đầu, tung ra một lúc hàng chục đường đào cực kỳ hiểm ác, rồi khẽ nói. Lão đại, uy danh còn trọng hơn tính mệnh. Đúng, lão đệ, chúng ta đường đường là hảo hán. Ngân giáp sĩ gật đầu. Ngay lúc ấy, sáu bóng người như là cánh chìm nhẹ nhàng đáp xuống mái viện một tiếng kêu như là sấm vàng lên, minh chủ, người đấy à? Sở Vân lách ra khỏi vòng vây của bảy địch thủ, đồng thời công lại hơn 12 đường kiếm nhanh như lời chớp, nói to: "Khố Hán chủ, tại hạ ở đây." Kim Giáp sĩ lịch tam đỉnh vun vút tung vào Sở Vân những nhát chùy khủng khiếp, hét lớn: "Tiểu tử kia, người thật là gian xảo. Chúng ta huynh đệ giáp sĩ có thể phải chết trong tay người, mẹ kiếp!" Làm sao mà người gọi được nhà trảo của người đến đời như vậy? Luật pháp có thể biến đổi. Sự việc uyển chuyển vô cùng. Kim giáp sĩ lẽ nào chỉ cho phép một mình người trở mặt, còn ta lại chịu bó tay hay sao? Ngân giáp sĩ úy trì nghiêm gầm lên. Hừ, <cười> vân. Ta nói thật cho người biết. Hôm nay, bất kể thắng bại, ta cũng đành chịu người đấy. Các hạ quá khen rồi. Tài hạ đầu dám như vậy. Lãnh hoàn chủ, khố hoàn chủ và các vị. Hãy bao vây bốn phía nhưng mà tạm thời không được tham chiến. Trong bóng đêm, khố tị, lãnh cường, cung ninh, lý khải, nghiêm tiếu thiên và lê tường nhẹ nhàng phi thân xuống, chia nhau bao vây xung quanh trường đấu, sẵn sàng xuất thủ Lúc ấy giữa trường đấu song phương, cung thủ, triều thức, thân pháp lại càng nhanh hơn, ác liệt hơn. Lê Tường lo lắng gọi vọng vào Sở Vân, huynh có sao không? Rất tốt, muội vẫn khỏe đấy chứ, muội yêu. Hai tiếng muội yêu khiến cho Lê Tường xúc động vô cùng, nàng cảm thấy ấm áp trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Thấy thế, thế Cổ Yến la hán vội ra hiệu cho nàng đừng nói nữa, khé bảo, <cười> Cái uh, cẩn bé này, lúc này uh, không được làm cho Sở Vân phân tâm, đây uh, không phải là trò đùa đâu. Lúc cao thủ giao đấu, chỉ một tí phần tầm là rời vào tử địa đấy. Nghiêm lão ca, người ta biết rồi, chứ chẳng phải một mình lão huynh biết điều đó đâu mà lên mặt dậy đời. cổ Yến là hán không đối đáp lại, mà đưa mắt nhìn vào đấu trường theo dõi diễn biến. Bóng sở vân bay vút lên cao, cất tiếng gọi. Lãnh hoàn chủ và Lý Khải, hãy sục tìm mọi nơi, vì sau hôm nay Thiệu Ngọc không ra mặt. Trong lúc sở vân trở người lao xuống, thì lãnh cường đã vẫy tay ra hiệu trò Lý Khải. Cả hai ra một tiếng, rồi tu mình đi ngay. Lập tức Hồng Vũ Công Tử quát to lên. Hãy chặn bọn họ lại! Tức thì hơn 10 đại hán đang bao chặn lấy sở vân lao ra chặn lấy hai người. Cũng cùng lúc ấy, sở vân lạnh lùng gắt lên. khố hoàng chủ! Điêu diệt hết! Chỉ kịp nghe một tiếng dạ, lập tức thân hình đại mạc đồ thủ đã như là cánh đại bàng cất lên. Rồi song trưởng quật ra như là thác đổ. Ba đại hán đứng gần đã bay tung người lên cao, gào lên thảm thiết. Còn ba đại hán khác thì hự một tiếng, máu từ mồm phun ra thành vòi, bắn ra xa hơn một trượng, té nhào. Kiếm linh tử cung ninh nhanh như là tia chớp, lướt qua lượn lại trong nhánh mắt đã quật ngã năm đại hán nữa. Trong đó có hai người bị kiếm xuyên qua suốt ngực. Thiệu bình tái tím cả mặt, toát mồ hôi lạnh, vừa đánh vừa gào lên. Nhị vị tiền bối, các người nhường mắt ra để mà đệ tử tại hạ bị tiêu diệt mà không làm gì ư? Cứ bó tay chờ chúng bị tiêu diệt, không còn lấy một mạng nào nữa hay sao? Kim giáp sĩ cũng đang toát mồ hôi đánh đỡ, tức khí quá to lên. Cầm một lại, thiệu bình, ngươi không thấy huynh đại ta đang cứu người đây sao? Sở vân lại cất tiếng cười, nói tiếp theo ngay. Lịch tam đỉnh cũng đang tự cứu mạng mình đấy mà. Lúc ấy tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng quanh đấy, cứ mỗi một lần tiếng trường phong vang lên, lại có những thầy người đổ gục, tiếng kêu thét thề lương lại vang rèn. Bỗng sở vân tung người bắn tới phía thiệu tính, hắn hốt hoàng né tránh rồi quần lại bầy trường. Cùng lúc ấy, những luồng binh khí, chùy, đào, xích, kiếm, trượng như là mưa sa bão cuốn quật ập vào sau lưng và hai bên hông của sở vân, khí thế như là bật núi rời sông. Thế là kiếm quang lóe lên, lao thẳng vào rừng đào bể kiếm. Những tia lửa lóe sáng, máu tươi văng tung tóe binh khí chạm nhau nghe giận óc. Thành vũ công tử Thiệu Tĩnh bật lùi ra sau hơn bảy thước, hai tay ôm ngực, mặt tái xanh đi. Máu từ những kẻ tay tuôn ra như suối. Thiệu Bình thấy thế kêu to lên, tính đệ Lúc ấy phía sau lưng sở vân Cũng bị một vết thương do ngân đào Của ngân giáp sĩ gây nên Tuy không sâu nhưng mà cũng bị tué máu Nhưng chàng không hề có cảm giác đau đớn liền xoay người lại Thanh khổ tâm hắc long trường kiếm vũ lộng Như là dòng bay phượng múa Đoán đỡ phản công trở lại Tất cả mọi binh khí công tới đối phương Rồi nghiêng người lao về phía ngân giáp sĩ Năm ngón tay như là năm móc cầu chụp tới Ngân giáp sĩ cười khẩy một tiếng Ba ngọn ngân thường cuối cùng trong tay của lão lập tức tung ra, lao vút vào thân hình sở vân như là xét đánh. Sở vân cười khẩy, cánh tay phải không thấy rõ động tác, đưa về phía bên trái của ngân giáp sĩ. Còn tay trái vẫn giữ nguyên tư thế ấy, chụp tới cánh tay phải cầm đào của hắn chưa kịp thu về. Lập tức một tiếng kêu đau đớn vang lên như là quỷ rú. Rồi một cánh tay đang nắm thanh đào, mang cả giáp sắt, máu đầm đìa bay tít ra ngoài xa hơn hai trượng. Ngay lúc ấy, thì dậy xích thép trong tay của kim giáp sĩ cũng quân ập vào người của sở vân, kèm theo là tiếng gầm của hắn. Hoạn mạng đây, sở vân! Rồi tay hắn giận mạnh, kéo thân hình của sở vân ngã nhào xuống đất. Đúng lúc ấy, ngọn hắc trùy như là núi sập bổ nhào vào người sở vân. Một tiếng hú lanh lành cất lên cao vút, thân hình sở vân trên mặt đất lạm qua một bền, rồi lại lách sang một hướng khác. Sau đó, Như là một cánh chim bay vút lên cao, xéo về hướng đỉnh đầu của kim giáp sĩ. Quả hắc trùy của kim giáp sĩ đã quật sang qua ngược của sở vần, xé nát một mảnh áo đèn, kèm theo là một vết thương tuế máu. Nhưng cũng ngay lúc ấy, thanh khổ tâm hắc long đã xuyên vào mũ trên đầu của kim giáp sĩ. Hắn không hề kêu một tiếng, chiếc mũ sắt của hắn đã bị xẻ đứt. Ngay trên đỉnh, có một vết xuyên thùng, chừng nửa tấc. Máu đỏ và óc trắng theo vết rách ấy Mờ tuồn rào cuồn cuộn Sở vân tu mình đứng dậy Không hề quan tâm đến sợi xích sắt Còn cuốn trên chân của mình Cất tiếng hú lành lành Thân hình như là một mũi tên lao vút vào thiệu bình Đang hồn siêu phách tán Hắn ta tái mặt đi Cất tiếng cười điên dại Thanh kiếm trong tay hắn vẽ nên muôn ngàn ngân hòa Không hề tránh né Công thẳng về phía sở vân Đằng vô công hoàng hốt kêu lên một tiếng Thôi rồi! Rồi hắn vùng long đầu song quài, đem hết sức bình sinh nhằm vào khắp mọi điểm trên cơ thể cô sở vân, đánh đến như là vũ báo. Sở vân dâu tóc rối bời, máu đỏ ướt mình, nghiến chặt hàm răng. Khổ tâm hắc long kiếm tung hành đào lộn, chấm trái chặt phải, đâm dưới gạt trên, dập tắt những đóa ngân hoa bắn ra từ thanh kiếm của hồng vũ công tử. Đường kiếm cuối cùng của chàng đã dập tắt đóa ngân hoa cuối cùng của địch thủ thì mũi kiếm đang đà lướt tới, đâm xuyên vào bụng dưới của đối phương. Đồng thời lúc ấy, thân hình của chàng đã lách qua bên nhanh như gió, rồi từ trên không đảo lộn chín vòng, tránh khỏi những chiêu quải tượng của đằng vô công. Nhưng mà khi đáp xuống, vẫn bị chúng một đòn vào hông bên trái. Sở vân nghiến rằng chịu đau, sợi xích sắt quấn vào chân được chàng khi mà lăn lộn trên không đã tháo rời, như là một con rắn quận mạnh vào ngang cổ của đằng vô công, siết chặt lại. Thế là sở vân khẽ gầm lên một tiếng, đào lộn thân mình cuốn theo đằng vô công quật ngã xuống nền đất, lăn lộn mấy vòng. Chỉ trong chốc lát, đầu của lão đã mềm oặt nguẹo sang một bên. Tứ Thủy Song Hàn nãy giờ đứng chỗ mắt nhìn mà không kịp trở tay. Thấy sở vân đang lao tới thì giật mình, cảm thấy sinh mệnh đã tới giờ báo động. Với bản năng sinh tồn, Tứ Thủy Song Hàn vội vã tung mình lên. Nhầm về phía sau bức tường của chàng viện, cướp đường mà chạy vọng mạng. Sở vân cất tiếng cười nghe như là quỷ hú. Trước mắt chàng loang loáng những bóng người nhảy múa. Thế là thành trường kiếm hướng xuống mặt đất, uốn cong thân kiếm rồi bật mạnh. Đồng thời chàng hít mạnh một hơi chân khí, đạp lên xác của đằng vô công. Thân hình của hắn đào bắn lên, miệng hét lên một tiếng. Để ta! Vừa thét xong tiếng ấy, thì thân hình đã bắn cao lên nằm trượng. Lúc ấy tứ thủy song hàn cũng đã bay được lên nửa chiều cao của bức tường. Sở vân cất tiếng cười như điên, hai tay nắm chắc chui kiếm quét qua như là một tia chớp. Một luồng ánh sáng trói ngời trong đêm. Sực một tiếng, thân hình của hai người chia làm bốn khúc, máu me ruột gan tuôn ra xối xả, rơi xuống chân tường. Sở vân theo đà công sang bên trái hơn mười bước, tay phải cô cô phía trước, nắm chắc chui kiếm trong tay. Lúc ấy chân chàng như là không còn đứng vững nữa, nhưng mà nửa thân người trên vẫn lay chuyển theo thế kiếm. Còn thanh kiếm thì vẫn vẽ trong không gian những đường vòng tròn hàn lạnh. Lúc ấy bốn bề im ắng, không một tiếng động. Rất lâu, thời gian trôi qua chậm chạp trong sự im lặng như chết. Sở vân từ từ khôi phục lại tâm trí, toàn thân cảm thấy đau đớn rát bỏng. Chàng cố gắng hít một hơi chân khí, những ngón tay vẫn nắm chắc chuôi kiếm. Mồm đọc lên 8 chữ chiêm huyết ẩn kiếm Nhất niệm tồn tâm Miệng lầm bẩm cố gắng đọc lên những chữ ấy Mà ngón tay vừa điểm qua chuỗi kiếm Chiếm huyết ẩn kiếm Nhất niệm tồn tâm Lúc ấy sở vân mới thấy khố tị Và cung ninh đang đứng bên cạnh mình Còn nghiêm tiếu thiên thì hai mắt trừng trừng Miệng hạ hốc Đang bồng phượng mục nữ lê tường Sở vân cố cười lên một tiếng Nhưng mà chàng cảm thấy thất vọng vì nó không còn là âm thanh của tiếng cười nữa. Sở vân lầm bầm. Tất cả đều sạch sẽ hết rồi. Sạch hết rồi. Cô Yến La Hán trong suốt đời mình chưa bao giờ lại có cảm tưởng kỳ lạ như vậy. Ông ta lầm nhầm. À, sạch rồi. Tiểu huynh đệ Chỉ một mình người thu dọn tất cả. Trời ơi. trông kìa. Như là một lũ lợn bị làm thịt Như bầy trâu bị chọc tiết Sở vân cố nói Khổ hoàn chủ Cung ninh Sao thế này Mau đứng lên đi Khố tị và cung ninh đang quỳ xế đất Khố tị nói bẩm mình chủ Chúng ở bổn tòa Đang ở hai bên mình chủ Khi nãy để mình chủ bị thương Không cần biết là do nguyên nhân nào đều là tội của bồn tòa đã không được bảo vệ. Tội ấy đáng chết. Xin minh chủ quyết định. Sở vân cười ôn hòa cứng còi nói Khố hoàn chủ vì đầu mà có tội. Tất cả mọi việc xảy ra khi nấy thời gian rất là ngắn. Tài hạ và kẻ địch lại ở sát biển nhau. Võ công của chúng cũng không phải là thấp. Lại có lệnh của tài hạ đuổi hai vị Đi đuổi giết tàn quân. Lại có lệnh của ta không được tham gia viện thủ. Như thế không thể nói các vị có bất kể thiếu sót nào. Ta rất đau. Khổ hoàn chủ. Đừng bắt ta phải nói nhiều. Ngươi vào cung đình. Hãy đứng lên đi. Hai người ấy vừa đứng lên. Thì nghe thấy tiếng của Lê Tường kêu lên khe khẽ. Nghiêm Tiếu Thiên nháy mắt với sở vân nói. <cười> tiểu huynh đệ, cái con a đầu này khi nãy thấy người bị kìm giáp sĩ quất lấy quật xuống đất, sợ quá ngất đi rồi. lão ca cậy có mặt dày, không tỵ hiền đã ôm lấy cái con bé ấy. sở vân cố cười mà không được nói. lão ca ca, có gì mà Tị hiền với cả không tỵ hiền. lão ca ca không đỡ được cô bé ấy, lẽ nào lại để cô ta nằm ngủ dưới đất ư? Lúc ấy Lê Tường lại thờ dài một tiếng, rồi như bừng tỉnh giấc mộng, nhảy bật ra khỏi vòng tay của nghiêm tiếu thiền, kêu lớn, Sở Vân, Sở Vân. Sở Vân mỉm cười nói, Tường Muội, Huynh đây mà. Lê Tường kinh ngạc nhìn thấy thân hình nhuốm máu của Sở Vân, rồi nàng la vào ôm chầm lấy chàng. Sở Vân nhăn mặt vì bị cái ôm của Lê Tường làm cho toàn thân của chàng những vết thương đau dữ dội. Chàng cố nhịn nói lê tường tha châu huỳnh không thể ôm muội được toàn thân huỳnh đây là những vết thương không sao không sao đâu vân ca huỳnh khổ lắm rồi khi nãy làm cho muội sợ chết khiếp đi cô yến la hắn đi vòng quanh trường đấu nhìn những tử thi mà lắc đầu ngao ngán sóng to gió lớn dù đã qua nhưng sự tàn phá của nó để lại thật là khủng khiếp Cô yên là hắn lại lắc đầu ngao ngán. Không khí yên lặng xung quanh khiến cho Lê Tường như là sự tỉnh ngộ. Nàng buông sở vân ra, ân hận nói. Tha cho muội huynh nhá, muội làm huynh đau lắm có phải không? Nói rồi Lê Tường chăm chú xem xét các vết thương trên người cổ sở vân. Mỗi lần nhìn thấy một vết thương mới, nàng lại nhăn mặt đau đớn. Mà không đau đớn sao được, khi mà khắp người sở vân là những vết thương đẫm máu. Trên lưng chàng là vết đào, chân vào đùi toát thịt, bắp tay phải, thịt da bị đâm sâu tới tận xương. Ngay trước ngực, mấy vết gai trùy cày sâu hầm. Lệ tưởng mong sao những vết thương ấy có thể chuyển sang hết sang người nàng, để nàng chịu đựng cho chàng. Tất cả ý nghĩa ấy và tình cảm của sở vân đã cảm nhận được hết. Chàng yêu quý nàng biết bao, thông cảm cho nàng biết bao. Chàng cố nén đau đớn, nói dòng thật là bình tĩnh tự nhiên. Tường muội đừng lo, chúng ta đã thành một cơ thể rồi mà. Cô yển La Hán nhìn nàng thiên kim tiểu thư của Đại Hồng Sơn thông cảm giạt rào quý mến, cất giọng an ủi nói. À, cái con bé kia, đừng khóc nữa. Người mà còn khóc nữa thì sở vân càng khó xử. Vết thương tùy là nặng, nhưng không làm hại được con người như là xương đồng ra sắt ấy đâu. À, còn người nữa, à, cái thằng tiểu huynh đệ này, Hãy tìm nơi nghỉ ngơi một chút, cho đỡ mệt và điều trị vết thương đi. Chớ có đùa bớn với bản thân mình như vậy. Đại mạc đồ thủ khố tỷ cũng nói. Bẩm minh chủ, xin uống ngay một hoàn huyết đơn của bổn minh đặc chế đi. Lê Tường đón lấy bình thuốc trong tay của Cung Ninh, rút ra một nắm đưa tận miệng sở vần. Chàng mỉm cười lắc đầu nói. Lê Tường, chỉ cần ba viên là quá đủ, uống nhiều như thế thì máu huyết đông lại hết cả đấy. Nào, đưa cho Huỳnh ba viên, để Huỳnh tự uống. Nói rồi, chàng nhận lấy ba viên hoàn biệt dược, uống ngay với ly nước mà khố tị đưa qua. Cô Yến là hắn chăm chú quan sát mấy ngón tay trái của sở vần. Lão nói, Ờ, lão đệ, mấy ngón tay trái gãy hết cả rồi. Ờ, đâu có đâu. Chỉ vì tệ hạ chụp vào giáp sắt và hộ tâm kính của ngân giáp sĩ đấy cơ cứng quá mà. Sở Vân mỉm cười nói. Cố nhiên là hắn đưa mắt nhìn thi thể của Ngân Giáp sĩ, thì thấy cả một màng giáp trước ngực của hắn vỡ toàn, máu còn chảy ra đò ối. Bên cạnh đó là xác chết đứng của Kim Giáp sĩ, chờ chờ không đổ xuống, hai mắt vẫn mở trừng trừng. Sở Vân nhìn xác của Ngân Giáp sĩ nói. Lúc mà ta nhập nội công vào hắn, hắn thật là độc hiểm đã phóng ngọn ngân màu cuối cùng vào ngực phải của ta, Nhưng mà hắn đã chậm một tấc, vì ngay trước đó, Tại Hạ đã chặt đứt cánh tay của hắn rồi. Câu thần lực của Tại Hạ đã đột nhập vào nội tạng của hắn, vậy mà cánh tay trái vẫn bị một nhát màu đấy. Hắn là một kẻ xảo hoạt, xảo trá lại vô cùng hung ác. Hắn chết không nhắm mắt, là vì hắn cho rằng hắn có đủ vốn để mà bảo vệ tính mạng của hắn. Còn Kim Giáp Sĩ, cung Ninh Hãy đặt hắn nằm xuống nghỉ. Trong lúc Cung Ninh thi hành mệnh lệnh, thì Thiên lang Lãnh Cương và Lý Khải đã lao vội trở về. Nhìn thấy quang cảnh nơi đấy thì chố mắt kinh ngạc. Lãnh cường vội chạy đến bên Sở Vân, lo lắng hỏi gấp. Minh Chủ, người bị thương ngử, tôi của bổn tỏa đáng chết. Sở Vân ôn tồn cười nói. Ở Lãnh Hoàn Chủ, Bạch Vũ Công Tử Thiệu Ngọc và xác của Tiêu Vận Đình có tìm thấy không? Lãnh cương chủ chủ dây lát rồi vội nói Minh chủ Thương thế của người Không lo đâu Đừng hỏi nữa Ta hỏi người Bạch Vũ Công Tử Bẩm Minh chủ Bạch Vũ Công Tử Thiệu Ngọc đã chạy đi biệt tích Còn Tiêu Vận Đình Cũng không tìm thấy Bồn Tòa và Lý Khải đã sục xạo khắp cả trang viện này Không chỉ một lần Mà cũng chỉ gặp có vài đứa tiểu tốt Và hai đứa à đầu mà thôi Theo Mình Chủ thì Tiêu Vận Đình đã... Tài Hạ đã buộc Ả phải tự tận trong cái căn nhà đơn độc cuối tường kia kìa. Ả đã dùng một lưỡi trù thủ mà hiện vẫn còn nhuốm máu ấy. Nhưng Tài Hạ không được tận mắt nhìn thấy tử thi của Ả. Thì đúng vào lúc Ả tự đâm vào ngực, hồng vũ công tử và phe lũ nghe động đã ập tới. Trong lúc mà hoảng loạn, Ả đã được Bạch Vũ Công tử cướp đi rồi phượng Mục Nữ Lê Tường nghe thấy thế cảm thấy đau xót, cảm thông cho Tiêu Vận Đình mà không dám thổ lộ. Còn Lãnh Cường suy nghĩ một lúc rồi nói, Minh Chủ, bồn tòa đã từng kiểm tra mấy kẻ tiểu nhân kia. Hình như, hình như Tiêu Vận Đình chưa chết đâu, nhưng mà có lẽ là đã bị thương. Vì theo lời bọn tiểu nhân, thì trong lúc kịch chiến, Bạch Vũ Công Tử cho bọn đại hắn lấy hai chiếc giường làm thành hai chiếc cáng. Cáng uh, hai người ra bên núi bỏ chạy. Còn uh, hai người được cáng ấy là ai thì uh, bọn chúng không được nói rõ. Sở vân nhìn lên bầu trời đêm lầm bầm. <cười> Mạng của à, thật là lớn đấy. Cả hai lần đôi gian phù xâm phụ ấy đều trốn thoát khỏi tay ta. Hình như trời cao kia muốn cho lũ chúng phải chịu nhiều rằn vặt dày vỏ. Đại mạc đồ thủ bước tới cung kính nói. Mình chủ. Xin hãy gắng giữ gìn sức khỏe Cái lũ cho ấy chạy không chết đâu Lưới trời tùy thừa Nhưng mà không thể nào lọt được Chúng ta sẽ bảo vệ Bắt được phanh thầy xé xác của chúng Cô Yến là Hán Cũng an ủi chàng ở này, ờ lóc đệ Đừng quá quan tâm đến chuyện đấy nữa Chúng ta trước hết hãy rời khỏi nơi đầy đá Rồi phóng hỏa đốt cháy dụi Cái trang viện giờ bẩn này Mẹ kiếp, làm thế để mà tránh hồ họa sau này Bỗng sở vân mở chừng đôi mắt hỏi. Lãnh hoàn chủ, lúc ấy đã tầm nã trừa. bẩm lúc ấy theo hướng chỉ của mấy người kia đã đuổi theo hơn 10 dặm. Nhưng uh, trời tối, rừng rậm nên là không tìm thấy được. Bốn tòa tức quá, quay lại khảo cho cái lũ ấy một trận. Bốn tòa không hoàn thành nhiệm vụ, xin minh chủ trừng trị. Thôi, đó cũng là ý trời vậy. Nói rồi Sở Vân đưa mắt nhìn thi thể của Thiệu Bình và Thiệu Tĩnh một lúc lâu, bỗng chàng cất tiếng cười nhạt. <cười> Bà nằm trước, tại cờ sông Hoàng Hà đổ ra biển. Giữa lúc mà đất trời cuồng nộ, sấm chớp mưa xa, ta đã thề với trời đất rằng, nếu mà ta còn có thể sống được thì ta sẽ báo thủ, sẽ bắt những kẻ làm đổ máu ta phải đổ máu, bắt những kẻ muốn đoạt mệnh ta phải táng mệnh. Hôm nay, <cười> ta đã làm được rồi. Lãnh Hoàn Chủ, Khố Hoàn Chủ, dùng hỏa long đạn đốt trang viện này đi, không được để lại một tí dấu vết ố uế nào. Lãnh Cường và Khố Tỷ cùng kính vâng lệnh, vùng tay như chớp, bắn ra bốn phía những quả đạn, và từ đó, hàng ngàn hàng vạn đốm lửa bay đi khắp nơi, bắt đầu thiêu hủy toàn bộ huyền Lăng viện trong biển lửa ngút trời. Ánh lửa chiếu vào mặt Sở Vân, xa mặt tái mét của chàng nhuốm hồng ánh lửa. Chàng lẩm bẩm, Kẻ mắc nợ máu kìa. Theo báo ứng ngày này là để ta nghe thấy tiếng khóc của người ở cõi u mình. Lê Tường cảm thấy khiếp đảm, vội nói. Sở Vân, trông thần sóc của chàng thật là khiếp. Chúng ta đi thôi, rời khỏi nơi đây. Đại Mặc đồ thủ cũng đỡ Sở Vân cùng cung ninh nhảy lên đầu tường. Thanh kiếm trong tay Sở Vân vẫn chưa tra vào vò, lóe lên muôn ngàn ánh sáng lấp lánh dưới ánh lửa. Cô Yến La Hán nhìn khắp mọi nơi một lượt nữa, rồi nhìn Lê Tường cười nói. Cô bé kìa, chúng ta đi thôi, ở đây thật chẳng thú vị gì. Lê Tường đã vội phóng mình phi thân theo sát bên mình sở vân. Thế là trong ánh lửa ngút trời rực lửa trong đêm thâu, họ ra đi, để lại sau lưng một cảnh thê lương rùng rợn. Kết quả của một cuộc tàn sát đẫm máu. Đi cách dãy núi có huyền lăng viện chừng 30 dặm về phía đông, họ gặp một thôn nhỏ có chừng 10 nóc nhà, cùng làm một nghề đánh cá. Ở đây chẳng có sông, không gần biển, chỉ có một cái hồ nước phẳng lặng, ẩn mình sau khe núi ở phía rừng sâu, có phong cảnh đẹp mê hồn. Đó là một hồ nước trên đỉnh núi, mặt hồ như gương, nước trong thấy đáy, tương đàn cá sắc đỏ bơi lội tung tăng trong nước. Bờ hồ là thảm cỏ xanh mượt, Mộc Tiên Các đá trắng phao phao. Cái hồ ấy là Lạc Nguyệt Hồ, đã nuôi sống dân cư ở đây. Trên bờ hồ, dưới bóng mấy cây của tùng bách cổ thụ, có một căn nhà hoàn toàn bằng gỗ, từ đó có thể nhìn thấy toàn cảnh hồ nước tuyệt trần kia. Trước nhà, Khố Tị và Lãnh Cường đang nói chuyện phiến, Nghiêm Tiếu Thiên thì với lối hành văn đặc dị của mình, kể cho cung Ninh nghe những sự tích anh hùng của đời mình. Trong nhà chia làm hai gian, gian ngoài có 5 chiếc giường gỗ đơn sơ, Vén tấm rèm, có thể nhìn thấy gian bên trong có hai chiếc giường đặt hai góc. Ở giữa có một tấm màn vải ngăn đôi. Lúc ấy, chủ nhân của hai chiếc giường ấy đang ở cùng nhau. Sở vân từ lưng ra ngực quấn bằng, mấy ngón tay trái cũng vậy, nhưng mà đã gần khỏi. Chỉ có cánh tay là hoạt động linh hoàn mà hồi Sở vân cả dâu tóc của mình lên mặt đề tường làm nàng nhột nhạt quá mức đẩy chàng ra xa. Huynh, huynh là đồ quỷ, vừa mới thường thế mà. Sở Vân hôn đôi môi nồng nàn của Lê Tường thật lâu, rồi gặm vành tai, bờ vai, cả cái cổ cao cao mịn mịn của nàng nữa, làm cho nàng ngây ngất, nhắm cả hai mắt lại, hai má đỏ bừng, hơi thở rồn rập, cả người nóng bừng lên. Sở Vân nói: Tường muội, người muội như là lò lửa đốt cháy cả con tim của huỳnh rồi. Nàng cà cà mũi mình vào mũi của Sở Vân, nói khẽ: "Huynh, huynh có sợ lửa này không?" Thấy Sở Vân trồm đến hôn lên mắt mũi môi của mình liên tiếp, lê Tường nói: "Chưa đủ cơ ạ. Huynh, nhiều quá rồi đấy." "Không, huynh chỉ muốn nuốt muội vào lòng, hòa thân thể muội vào cơ thể của huynh mãi mãi, biến thành một nửa của huỳnh, có vậy mới không rời huynh được." Vậy thì hãy làm như thế đi, để muội mãi mãi là một nửa cổ huỳnh, để ti muội đập theo nhịp đập của con tim cổ huỳnh. Sở vân rụi mặt vào mái tóc thơm như là mùi bạch lan hoa của nàng, hơi thở hồn hển nói. Tường muội, muội thật là thơm, cứ như là một đóa hoa lan mới vừa hén ở. Vì sao con gái lại thơm như vậy? Bỗng lê tường đẩy chàng ra, trừng mắt hoài gai gắt. Cái gì? Đều vậy á? Sở Vân Huynh đã từng gần gũi bao nhiêu cô gái rồi Ngoài cô ta già Chỉ có Muội mà thôi Cô ta? Cô ta là ờ, Không cần nhắc đến cô ta nữa ờ, Được không? Cô ta đã không còn tồn tại nữa Cô ta Muội không cần biết Chỉ giận là Muội gặp Huynh quá muộn Còn người nào nữa không? Ờ, không có. Tường muội Huynh chỉ nói hớ có một câu. Thật ra là đối với chuyện này, Huynh vô cùng nghiêm túc. Người ta gọi Huynh là lãng tử, chỉ vì Huynh phóng túng tự do, cứng đầu khó trị. Chứ không phải là muốn nói tới chuyện quan hệ bừa bãi đối với đàn bà con gái. Điều này muội cần phải hiểu cho rõ ràng. Lê Tường vừa định hỏi thì đôi môi của nàng đã bị đôi môi rực lửa của sở vân cắn chặt và cả thân hình của nàng cũng bị chàng siết chặt đến nghẹt cả thở. Một lúc sau, Lê Tường mới hít được một hơi, đỏ mặt nói: "Thật là dày mặt, khinh người ta, thủ đoạn của huynh từ lâu rồi." "Đừng nói nữa, huynh rất là thông minh học võ công cũng vậy, có rất nhiều điều chưa được truyền thụ, huynh mày mò ra đấy." "À mà, muội chưa cho huynh biết, vì sao thân thể của muội lại thơm như vậy?" Thơm đến nỗi phát thèm lên được đấy. Má nàng hồng lên, đỏ thắm, hai mắt long lanh nhìn xuống, e thẹn nói nhỏ. Đó là chuyện riêng của người ta. Huynh là con trai hoại như vậy, vớ vẩn, nói cho huynh biết, để mà huynh cười cho à? Tường muội, muội nói đi, huynh không cười đâu, thật đấy. Ờ, sao vậy? Sao muội lại che miệng không nói? À, huynh biết rồi. Muội sợ người khác nghe chữ gì? Đồ quỷ, huynh hư lắm, quỷ ạ. Vừa ôm ghi lấy nàng, hôn đắm đuối thèm khát, Sở Vân cười hỏi: Thế này có hư không? Có phải là quỷ hay là người đây? Tưởng muội, thật ra muội không nói thì huynh cũng biết. Muội nhất định là đã từng dùng một loại phấn thơm đặc biệt nên là mới thơm như thế chứ gì? Lập tức Lê Tường ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt của Sở Vân nói: "Cái gì? Muội bồi phấn sa ba? Huynh đừng có mà lầm tưởng, nghĩ sai như vậy. Đừng đem họ Lê muội mà so sánh với các gia tộc khác. Mùi thơm ấy chỉ có cha mẹ muội mới có thể hiểu được. Nói cho muội biết, lúc mà bà nội muội còn sống rất là thích bách lan hoa vì mùi thơm của nó. Bà dùng nó để tắm gội, ướp hoa, thay trà uống." như vậy ở suốt cả mấy mười năm trời cho nên bà đi tới đầu là ở đó có mùi thơm của bách lan hoa cho đến hôm muội chào đời cả gian phòng sực nức mùi bách lan hoa cha mẹ muội vui mừng khôn xiết ờ, đó chuyện là như vậy đấy đã rõ chưa hương thơm ấy tự nhiên mà có hiểu chưa chứ chẳng có dùng một loại hương phấn nào đâu đừng có mà đoán mò hổ hương mỹ nhân Thì ra mùi hương trên thân thể của muội là tự nhiên mà có Thật là đặc biệt Nếu mà huynh mà không thích muội, Thì làm sao mà được muội nói cho sự thật như vậy Lê Tường biết mình bị mắc lừa thì hẩn dỗi Đấm vào vai của chàng lia lia Bỗng sở vân á lên một tiếng Khiến cho Lê Tường tưởng mình là chạm phải vết thương của chàng Nên là lo sợ dừng tay lại Nép vào ngực của chàng nói Đau chưa? Đã đau chưa nào? Ngoan chưa nào? Muội xin lỗi nhá. Muội sai rồi. Sở Vân nhìn nàng đăm đăm rồi buột miệng gọi. Tường muội, huynh yêu muội, yêu muội vô cùng." Mấy tiếng ấy như là sét đánh vào tai của nàng mà cũng như là mật ngọt rót vào lòng của nàng. Lệ Tường từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt của Sở Vân với cái nhìn âu yếm, ngọt ngào đắm đuối. Rồi từ đôi mắt tuyệt đẹp kia Hai hàng lệ nóng hổi tuôn trào. Nàng nhắm hai mắt lại, ngậm mấy sợi tóc trong đôi môi mọng đỏ của mình, thồn thức nói: "Huynh, huynh làm cho tim của muội vui quá. Nó đập đến loạn nhịp mất rồi." Muội phát điên lên mất. "Huynh, huynh là của muội, mãi mãi là của muội. Huynh, muội yêu huynh, yêu huynh." Thế rồi hai người lại ôm chầm lấy nhau. Đôi môi như là không thể nào muốn rời xa nhau nữa. Từ muội, muội rất là đẹp, đẹp vô cùng. Huynh cũng rất là đẹp trai, đẹp lắm. Muội không cần biết huynh hư hay là tốt, anh hùng hay là tiểu nhân. Muội chỉ cần được yêu huynh và huynh yêu lại. Được như thế thì huynh là người đàn ông đẹp nhất ở cõi đời này. Nàng chưa dứt lời thì Sở Vân đã ôm chầm lấy nàng. Hôn đắm đuối lên đôi môi mọng đỏ của nàng. Lê Tường nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn cuồng nhiệt ấy. Rồi từ từ mở mắt ra. Rồi nàng vội đẩy sở vân ra, chỉ về phía cửa sổ. Lúc ấy vầng trăng đã treo xéo xéo trên mặt hồ. Vầng trăng trong vắt, như là mặt hồ và hồ nước, cũng vàng rực như là ánh trăng đẹp, thơ mộng, huyền ảo. Trăng hôm nay rất là đẹp. Sở vân ngẩn người nói. Xem kìa lạc nguyệt hồ ờ, trăng soi bóng nước nước lồng khuôn trăng mặt muội cũng ngập ánh trăng hồn huỳnh bỗng đắm trong mắt muội huỳnh thật là mơ mộng huỳnh cũng đầy tâm hồn thi sĩ đấy không những huỳnh có tâm hồn thi sĩ mà còn cả một âm mưu quỷ kế đấy muội có thấy âm mưu kế hoạch của huỳnh lợi hại ra sao chưa Thì cứ nhớ lại cái hôm muội định đến ám sát Huỳnh là biết ngay ấy mà. Sở Vân lại càng ôm chặt lấy nàng hơn, chàng nói. Vì thế nên là mới có hôm nay, mới có tình yêu, mới nên chồng nên vợ như thế này. Đồ quỷ, bậy nào, đồ quỷ. Rồi tiếng nàng chìm đắm trong nụ hôn cháy bỏng của Sở Vân. Đêm trở nên vắng lặng, chỉ có ánh trăng soi sáng mặt hồ và hơi thở hồn hển nông nan của đôi trai gái yêu nhau